Hãy dùng đôi tay của chính mình, mồ hôi của chính mình, khai phá một cuộc đời đầy hứng khởi. Cháy cao để chim bay, biển rộng cho cái nhảy Chỉ cần bạn có năng lực, chỉ cần bạn sẵn lòng cố gắng, thế giới này sẽ chuẩn bị sân khấu đủ lớn cho bạn. Bạn chính là vai diễn tỏa sáng nhất trên sân khấu ấy. Trên thế giới này, lời tỏ tình độc hại nhất chính là anh nuôi em. 1 rưỡi sáng tôi viện lý do tín hiệu điện thoại không tốt tắt máy đều dây bên kia là một người bạn thường ngày chẳng thân quen lắm không biết vì sao gần đây luôn gọi điện cho tôi khóc lóc kể lề chồng mình muốn ly hôn câu chuyện của họ tôi tôi không hay biết gì giờ mọi chi tiết đều nắm rõ trong lòng bàn tay Ban đầu tôi còn có thể nghe điện thoại vì phép lịch sự thông thường, nhưng sau đó cô ấy liên tục gọi cho tôi, bất kể thời gian hoàn cảnh, khóc lóc kể lệ không chịu tắt máy, thậm chí có hôm còn nói chuyện đến 1-2 giờ sáng, hoàn toàn chẳng quan tâm tôi còn có chồng còn đang ngủ. Bỗng nhiên tôi hiểu ra vì sao chồng cô ấy đòi ly hôn, đến tôi còn muốn cho cô ấy vào danh sách đen luôn đề này. Câu đầu tiên trong mỗi cuộc gọi của cô ấy luôn là Hồi trước anh ấy bảo mình không cần đi làm, anh ấy có thể nuôi mình. Giờ lại chế phụ nữ đã có tuổi như mình, cái gì cũng không biết. Dẫn ra ngoài chỉ tổ xấu mặt, anh ấy thay lòng đổi dạ rồi. Anh ấy không yêu mình, chắc chắn anh ấy đã ra ngoài ngoại tình rồi. Cô ấy khóc lóc, làm ấm lên nhờ tất cả bạn bè xung quanh chồng tìm cách khuyên anh ấy quay lại. Không có chồng, cô ấy không sống nổi nhưng tất cả mọi người đều nói hai người nên ly hôn đi. Tôi hỏi cô ấy hơn chục năm rồi hai người vẫn chưa có con cả ngày cậu làm gì? Cô ấy đáp thời gian đầu mình thường xuyên đi du lịch ạo phố sau này thấy vô vị đi ở nhà xem phim đọc tiểu thuyết mấy năm gần đây mình bắt đầu trời mặt trượt bọn mình cưới nhau lâu rồi nhưng vẫn chưa có con mình lại không đi làm nên hàng xóm thường xuyên dị nhị thành thử mình cũng không già ngoài mấy thế chồng cậu mấy năm nay làm gì Anh ấy đi làm, thăng chức tăng lương nhanh lắm, anh ấy thường xuyên đi công tác, cả tuần về nhà được một lần, luôn đưa tiền cho mình đầy đủ. Thời gian trước mình nói muốn có một đứa con, mình ở nhà mình cô đơn quá, không ngờ anh ấy lại muốn ly hôn. Tôi bỗng nhớ đến một câu nói, lời tòa tình độc hại nhất trên thế giới chính là, anh nuôi em. 2. Từng có một câu nói rất hót thế này, chúng ta ai cũng muốn làm Andy nhưng kết quả lại trở thành phản thắng Mỹ. Tuy chưa chắc chúng ta đã có một gia đình tồi tệ như phản thắng Mỹ nhưng đa số đều muốn một người chồng có nhà có xe như phản thắng Mỹ, tốt nhất không bắt mình về bận tâm chuyện gì, không cần đi làm thì càng tốt. Rất nhiều người cho rằng người vợ làm nội trợ cũng có công lao của riêng mình, quán xuyến gia đình, mùa gạo, mua bột. Nhưng câu nói này chỉ áp dụng cho gia đình điều kiện khá giả, chứ gia đình bình thường lấy đâu ra nhiều việc cho một bà nội trợ quán xuyến thếm. Tất nhiên, một bà mẹ bìm sữa có con nhỏ thì lại khác. Đa số mọi người đánh giá một người phụ nữ có lấy được chồng tốt hay không, không phải xem hai người có chung giá trị quan và mục tiêu cố gắng hay không, mà chỉ căn cứ người đàn ông này giàu có không, có thể mua nhà, mua xe không. Tất nhiên cách nghĩ này không sai, nhưng nhiều người phụ nữ lại chỉ vì một câu, anh nuôi em trong lúc tình cảm mãnh liệt mà bỏ mọi gánh nặng xuống, sống những ngày tháng chỉ biết ăn snack xem phim. Công việc là gì không hẳn là nguồn thu nhập mà còn là mối liên hệ giữa người với người, tầm nhìn và kinh nghiệm, kinh nghiệm đối mặt với xã hội, đối mặt với thế giới. Trong khi một người tràn đầy tự tin bước ra thế giới, một người chỉ biết ngồi trên ghế sofa xem phim, ngày thơ như đứa trẻ, tình yêu mong manh thế sao ngăn nổi lòng người thay đổi ba mấy hôm trước tôi đọc được bài viết nói về một bà mẹ 40 tuổi đã có hai đứa con 5 đứa con thứ hai liền bà tuổi chồng cô ấy đột nhiên muốn ly hôn cô ấy không cảm thấy quá vất vã bài bạo lực lành không phải mới diễn ra một ngày hai ngày Cô ấy kể, năm đó có con, anh ta hứa sẽ nuôi tôi để yên tâm chăm con, nhưng mấy năm nay anh ta càng ngày càng xuất sắc, còn tôi chỉ có thể nói chuyện với anh ta về việc hôm nay còn thế nào, chính tôi cũng cảm thấy cả hai chẳng có việc gì để nói với nhau. Những ngày tháng thế này, anh ta không thể sống nổi, tôi cũng chẳng sống nổi. Tất nhiên, đàn ông yêu cầu ly hôn rất khốn nạn, nhưng chúng ta nên đề tâm xem mình phải sống thế nào hơn là người đàn ông này có khốn nạn hay không. Nhớ lại trước đây, 4 tháng sau khi sinh con đầu lòng, tôi dành toàn bộ tâm tư tình cảm cho con. Đến lúc mà vòng bạn bé lên, mở nhóm chat với các đồng nghiệp, cùng ăn cơm uống trà với các đồng nghiệp tới thăm con, tôi mới nhận ra tôi chẳng nói được gì với họ nữa. Thế giới ngoài kia thay đổi quá nhanh, dường như tôi chẳng thể theo kịp. Một người bàn trên mạng từng viết thư cho tôi, tôi là người vợ ở nhà nội trợ, hồi mới bắt đầu nghỉ việc, mỗi lần lên vòng bạn bè đăng ảnh ăn chơi, rất nhiều người hâm mộ thôi Nhưng dần dần tôi nhận ra mọi người chẳng còn quan tâm tôi đăng gì nữa, lần like cũng ít hơn, đôi khi không có ai để ý đến. Tôi cảm thấy rất hốt hoảng, đến khi thấy mọi người than vãn phải tăng ca, tôi mới nhận ra mình đã bị họ bỏ mặc Vấn đề của phụ nữ ở nhà nội trợ không phải chồng có nuôi được bạn hay không, mà là phải làm thế nào mới có cảm giác tồn tại và thành tựu 4. Một người bạn lấy được chồng giàu đã hỏi tôi, chồng cậu xuất sắc thế, sao cậu còn liều mạng làm việc vậy? Tôi trả lời, chắc vì tớ bị bệnh, bệnh không có tiền, không có công việc, sẽ chẳng thể tìm thấy giá trị bản thân. Làm một người mẹ, thời gian, tinh thần và sức lực dành cho con cái càng ngày càng nhiều hơn Lại còn phải chăm chỉ làm việc để trò dồi bản thân Có cảm giác tồn tại, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều phải phân thân mà sống Nếu không đi làm, cơ thể sẽ không còn mệt mỏi nữa Nhưng chẳng bao lâu sau, tinh thần lại bắt đầu suy sụp Bởi thế giới của bạn chỉ còn lại chồng bạn mà thôi Anh ta lườm bạn, bạn cũng cảm thấy trời đất sắp sụp đổ Phụ nữ là loài vật sống cảm tính, rất dễ chìm đắm vào lời ngọt đầu môi, không thoát ra được, tin vào câu nói đó 10 năm như một. Không biết thế giới bên ngoài đã thay đổi thế nào, người bên canh cũng đã sớm chẳng còn là người nói lời ngọt ngào năm đó nữa rồi. Thực ra không phải đối phương thay đổi mà là bạn vẫn luôn không chịu thay đổi. Anh nuôi em có thể là lời yêu, cũng có thể là bàn tay bè gãy đôi cánh của bạn. Bác sĩ Nhi khoa nổi tiếng Thồi Ngọc Đào đã từng nói, mỗi người mẹ dù ở nhà cũng phải trang điểm thật đẹp, bởi con cái sẽ ngày ngày nhìn thấy bạn, đến một ngày con cái nói với bạn rằng mẹ của các bạn khác thật xinh đẹp, trời chắc người đó đã thực sự xinh đẹp mà bởi đứa trẻ ngày nào cũng thấy bạn trong tình trạng đầu bù tóc xối. Câu nói này áp dụng trong mối quan hệ vợ chồng cũng có ý nghĩa tương tự. Mấy hôm trước có người bạn tìm tôi vay tiền, kết quả làm vay tiền có thể tìm lý do dễ nghe không? Mấy hôm trước có người bạn tìm tôi vay tiền, tôi hỏi cô ấy, cậu thiếu tiền thuê nhà à, cần bao nhiêu? Cô ấy nói, em họ tớ muốn mua một cái máy tính rất đắt, tớ định cho nó mượn một ít, cậu có bao nhiêu chờ tớ mượn bấy nhiêu? Tôi rất kinh ngạc, nếu cuộc sống đi thuê nhà ở Bắc Kinh khó khăn, tôi có thể giúp đỡ, nhưng em họ cậu ấy lại mua máy tính, lại còn rất đắt tiền thì liên quan gì đến tôi? Tôi trả lời, ngại quá, tiền của tớ gửi hết vào ngân hàng tiết kiệm rồi, tớ vừa sinh con, chỉ để lại chút tiền chăm con thôi. Đối phương nói, vậy cậu đưa hết cho tớ vay đi. Tôi ngổn ngang chăm bè, hỏi cô ấy, vậy con tớ thì sao? Đối phương đáp, còn chồng cậu mà, cậu dùng tiền của chồng là được rồi. Cái gì? Nhớ lại khoảng thời gian trước cũng có người bạn tìm tôi vay tiền. Anh ta nói, tôi muốn vay 200.000, vợ tôi sau khi sinh con không muốn đi làm, bà bốn năm nay chỉ có một mình tôi kiếm tiền. Vất vả quá, cô cũng có con, chắc nuôi con tốn kém thế nào cô hiểu mà. Tôi muốn dùng 200.000 để chuyển hướng cửa hàng cho thuê kiếm tiền, một năm trả nợ cô 50.000, nếu cô tin tưởng thì cho tôi vay. Đại ca mà có ý kiến gì, tôi sẽ tìm anh ấy nói chuyện. Đại ca không có ý kiến gì, nhưng tôi thì có. Nếu con anh đột nhiên mắc bệnh hoặc sức khỏe vợ anh không tốt, không thể đi làm kiếm tiền, tôi còn hiểu được. Nhưng sau khi sinh con, vợ anh không muốn đi làm kiếm tiền, không chịu đóng góp công xây dựng gia đình thì liên quan gì đến tôi chứ? Anh có biết tháng thứ 9 mang thai tôi vẫn ôm bụng bầu ngày ngày làm việc đến 2 giờ sáng? Anh có biết chỉ đến cuối tháng tôi mới có một 2 ngày nghỉ không? Cùng là phụ nữ, cùng là 3-4 năm sau khi sinh con, đi làm khó khăn vậy sao? Anh mang tiền của tôi đi đầu tư, anh kiếm được tiền mà chỉ trả tôi tiền vốn, thì thì thà tôi đầu tư một mặt tiền rồi cho thuê, trực tiếp kiếm tiền có phải hơn không? Có một người thành đạt từng viết bài viết, người hứa hẹn bị quên lãng, kể chuyện nhiều năm trước mình từng giúp đỡ một sinh viên, sau đó quên mất. Vài năm sau khi sinh viên được giúp đỡ kia, gọi điện đến nói sẽ hoàn vốn cộng thêm 10% tiền lãi. Sau khi bài viết được đăng trên Google mấy ngày, tác giả đã nhận được vài trăm tin nhắn xin hỗ trợ, tổng kinh phí lên đến hơn chục triệu mà lý do đều rất kỳ quái. Có người muốn trả nợ thẻ tiến dụng, có người muốn học lái xe, có người muốn kết hôn mua nhà, có người muốn đánh mạt trượt, có người muốn mua điện thoại, chẳng ai gặp phải vấn đề gì to tát nhưng lại vờ như mình rất nghèo khổ, đáng thương. Người thành đạt này đã nói trong một lần phỏng vấn rằng, những người gửi tin nhắn phần lớn đều là thanh niên trẻ tuổi, lớp trang cá nhân của họ toàn thế ăn chơi rất vui vẻ ở trường, dùng iPhone 6, vậy mà trong tin nhắn lại kể lệ rất đáng thương, như thể trời sắp sập đến nơi, không giúp họ không được vậy. Ôi chào, thế giới thật phức tạp, người lương thiện nhìn thấy lương thiện, kẻ vô liêm sỉ chỉ nhìn thấy vô liêm sỉ mà thôi. Vài tiền là một chuyện đặc biệt thể hiện phẩm giám. Tiểu mẹ hôm qua thông báo trên vòng bạn bè, sau mấy tháng làm việc vô cùng cực khổ, cuối cùng cũng trả hết nợ mua nhà, giờ có thể nhẹ nhõm ngủ ngon trên giường vì trong lòng không còn gánh nặng rồi. Mấy năm nay không dễ vay tiền ngân hàng để mua nhà, càng miễn bàn đến vài người khác, đặc biệt là số tiền lớn tới mấy trăm nghìn. Tiểu mẽ là người phóng khoáng lại giữ chữ tín, cô ấy muốn vay tiền, ai cũng đồng ý cho vay. Lúc trả tiền, cô ấy đều tính theo lợi tức 6% một năm, không đủ tháng cũng tình lái cả tháng để trả. Thành niên trẻ tuổi biết giữ chữ tín như vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng khâm phục. Tôi là người không dám hỏi vay tiền ai, tôi nhát gan sợ mình không trả nổi, cũng sợ thiếu nợ người ta. Lúc tôi mua nhà, không xoay sở đủ tiền, đành đến mượn bạn 100.000 tệ, đến khi có tiền trả, truy hỏi bạn 2-3 ngày mới ra số thẻ ngân hàng. Khi đó tôi đã thề cả đời này, chỉ cần người bạn đó cần nhờ cậy, tôi sẽ dốc hết sức mình. Vài tiền đôi khi cũng giúp tình cảm thân thiết hơn. Có lần cổ của chồng tôi bị thấy cứng phải đến bệnh viện chụp Cộng Hưởng Từ, lúc thanh toán tiền viện phí, chẳng nhiều sao thẻ ATM của tôi lại bị hỏng không quẹt được. Đúng lúc đó tình cờ có một người bạn gọi điện đến, sau khi biết chuyện, người bạn ấy lập tức lái xe đến bệnh viện chờ tôi mượn tiền. Còn mua cho tôi lương bì, mì cay thành đô, bánh mì kẹp Tây An vì sợ hai vợ chồng tôi đói bụng. Dù ngồi trước cổng bệnh viện ăn mì không lịch sự lắm nhưng trong hoạn nạn mới thấy thân tình, chúng tôi thậm chí còn định kết thành thông giam. Trước đây có một người họ hàng muốn tôi trả lại số tiền đã mượn, lúc đó trong nhà có việc gấp thiếu tiền, tôi đành mượn lại chỗ tiền định trả, thực sự rất ngại, đến khi có tiền, tôi nhanh chóng trả lại cho người ta. Dù lúc ấy trong nhà tôi cũng chẳng dư giả gì, nhưng người ta đã có lời tức cần dùng đến, lúc trả tiền tôi cảm thấy rất ngại, thì người ta đã không còn cần gấp số tiền này nữa, nhưng có tiền bên người vẫn hơn, hai chúng tôi đẩy qua để lại một hồi, tôi mới trả được tiền cho họ hàng. Cùng là vay tiền nhưng tôi cảm thấy tình cảm giữa chúng tôi đã thân thiết hơn rất nhiều, đôi bên đều sợ đối phương không có tiền sẽ khó khăn, đều suy nghĩ cho nhau. Tiền là thứ khốn kiếp nhưng cũng là hòn đá thử vàng. Bạn không hề lo lắng mà chỉ không chịu được người khác sống tốt hơn mình. 1. Khi nhắc tới nỗi lo giáo dục, hiệu trường một trường tư thuộc từng chia sẻ. Phụ huynh lo lắng về giáo dục không phải vì con mình học không tốt, mà do phương hướng giáo dục của phụ huynh đó không có kế hoạch, cứ chạy theo gia đình khác mà chẳng để ý đến tình hình, điều kiện của bản thân. Quả là câu nói khiến người ta phải tỉnh mộng. Người người ai cũng có nỗi lo riêng, chưa có nhà thì lo giá nhà đất tăng, có nhà rồi lại lo không biết nên mua thêm không, có con thì lo tìm trường, còn đi học lại lo đăng ký lớp học thêm, độc thân thì lo bố mẹ dục kết hôn sinh con, kết hôn rồi lại lo sao bây giờ phải sinh hai con. Ngẫm lại, nỗi lo của chúng ta không phải vì bản thân kém cỏi mà bởi vì thích so bìm. Nhìn sang nhà người ta, có nhà, có xe, có hai con, biệt thư to lại hay ra nước ngoài du lịch, mình cũng rất cố gắng, tại sao khoảng cách giữa đôi bên vẫn lớn như vậy. Không lên kế hoạch cho bản thân nên ngày ngày chỉ biết so sánh mình với người khác, lấy cuộc sống tốt đẹp của người khác làm mục đích sống, sau này mới nhận ra dù có cố gắng thế nào vẫn kém người ta một bước, bởi vậy càng lo lắng hơn bất cứ ai. 2. Thế hệ chúng ta từ nhỏ đã không có ý thức lập kế hoạch cho mình, cứ nhìn người khác làm gì thì làm theo, ai cũng khóc lóc oán thán bố mẹ không thuận theo ý mình, nhưng nếu thật sự được thả cho tự do lại cũng cuồng chẳng biết phải làm sao. Lựa chọn nghề nghiệp gì, có muốn nhảy việc không, cấp trên có tính nên làm thế nào đều có thể khiến bạn lo lắng tới nỗi mất ngủ. Nói cho cùng, bởi chúng ta không có năng lực lên kế hoạch cuộc đời mình, cũng chẳng có dũng khí chỉ trả cho quyết định của bản thân, chỉ đánh xem người khác như vật tham chiếu để quyết định mỗi lựa chọn. Nhưng thân là người trưởng thành, đến những việc nhỏ như sinh hoạt thường ngày hay công việc còn không tự quyết định được cuộc đời dài rộng sau này bạn phải sống thế nào. Tôi có người bạn là nhân viên tư vấn nghề nghiệp, anh ấy kể với tôi, đa số những người đến xin tư vấn đều đã qua tuổi 30, họ nhận ra mình đi nhầm đường, muốn bắt đầu lại. Nói thì dễ làm mới khó, nhất là khi chứng kiến những bạn học năm xưa ở thành phố nhỏ, thành tích học tập kém hơn mình, này đã có nhà, có xe, còn cái cũng đến tuổi đi học, còn mình thậm chí vẫn chưa kết hôn. Nếu nói họ lo lắng cho cuộc sống của mình, chẳng tha bảo họ không thể chấp nhận thực tế, mình sống kém cỏi hơn người khác. 3. Một người bạn tâm sự với tôi, có đứa cháu nhà họ hàng đến chỗ tôi làm việc, thật là khuyên không được, mắng chẳng đành. Ai đời ngày nào cũng nghĩ cách để vất lên nhanh chóng, nhưng mới cố gắng một chút đã cảm thấy mình nên có được cả thế giới. Vừa vấp phải khó khăn lên gào khóc, vì sao người khác có thể thành công dễ dàng như vậy, sao cuộc sống lại khó khăn với mình như thế, vô cùng lo âu, lo âu con khỉ ấy. Trong thế giới mạng ưa giật tít hiện nay, có vô số những câu chuyện kiểu như ai đó trước kia rất kém cỏi nhờ sự kiện x, vay 1 triệu tệ, giờ đã step up thành công, trở thành người thành đạt giàu cóm. Những người không hiểu chuyện sẽ tưởng số tiền 1 triệu kia đều là của mình, nhưng so sánh rồi mới nhận ra bản thân quá thất bại thực tập sinh chỗ tôi trước kia gần đây làm việc cho một công ty đầu tư mạo hiểm. Thời gian trước cậu ấy có đến tìm tôi, nói mình kiếm được quá ít tiền, mong tôi giới thiệu cho công việc tốt hơn. Tôi thầm nghĩ mức lương ở công ty đầu tư mạo hiểm chắc cũng không quá thấp. Hỏi ra mới biết, dù mới tốt nghiệp 2 năm nhưng lương tháng của cậu ấy đã hơn 30.000 tệ. Vậy mà còn kêu ít sao? Cậu ấy nói, ngày nào cũng có nhiều người đồng trang lưu với em ra ngoài lập nghiệp. Công ty đầu tư mấy Chịu, em chỉ nhận lại được 2 30000, cảm thấy mình quá kém cỏi. 30000 tệ đối với sinh viên mới tốt nghiệp 2 năm đã là mức lương rất cao, bạn còn lo lắng gì nữa? Lo âu của phần lớn mọi người trong xã hội đều xuất phát từ sự ghen tị và ảo tưởng một đêm thành danh, càng xuất ruột càng không thể thành công lại càng lo lắng hơn, để rồi cuối cùng trở thành anh hùng bàn phím đi công kích xã hội. 4. Trước kia tôi rất lo lắng, thấy người khác tốt nghiệp thì được bố mẹ mua nhà mua xe, có người còn được bố mẹ mua biệt thự rồi cho đứng tên, lại có người sau khi tốt nghiệp gặp được cơ hội nhanh chóng thăng quan tiến chức Sau đó tôi nhận ra mình còn chưa nỗ lực bao nhiêu mà chỉ nhìn chằm chằm người khác sống càng ngày càng tốt, rồi ngày ngày đố kỵ khó chịu. Chưa mua nhà thấy người ta có nhà đâm lo, mua được nhà thì thấy nhà mình chẳng đủ lớn, giá trị gia tăng không đủ nhanh lại càng lo ôm. Lâu dần tôi nhận ra mình không lo lắng giá nhà liên tục tăng cao mà xuất suột vì kém cỏi hơn người khác. Mặc dù tôi cũng cảm thấy giá nhà rất cao, nợ tiền nhà là một gánh nặng nhưng tôi không đồng tình với quan điểm môi nhà sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống con người. Nhà ở là tài nguyên khan hiếm, phải trả một cái giá nhất định mới có thể đạt được. Cả thế giới này, ai cũng tuần theo lý lẽ như thế. Bao nhiêu người sẵn sàng nhịn ăn nhịn uống để mua một chiếc túi sách hàng hiệu mình yêu thích, nhưng đến khi mua nhà, cần phải cực kỳ cố gắng, lại bắt đầu muốn ngồi mát ăn bát vàng, lấy đâu ra chuyện tốt đẹp như thế. Nhưng nói thật, xung quanh tôi không có anh hùng bàn phím bất động sản cũng chẳng có người thích lo lắng. Họ thường thảo luận về việc nỗ lực phấn đấu mua căn nhà thứ hai mà không cần vay nợ, dốc sức làm việc để trả hết nợ trong 5 năm, phải mau chóng kiếm tiền để mua thật nhiều đồ tốt. Mấy hôm trước, tiểu Mễ nói với tôi Chị Tinh, em cảm thấy sau này có con sẽ không thể ở trong căn nhà 70 m vuông Em đang ở nữa, phải phấn đấu để mua căn nhà lớn hơn Ngày nào cũng sống trong vòng tròn như thế Tôi thậm chí còn chẳng có cơ hội lười biếng Thực sự khiến người ta vô cùng lo lắng Còn người, đầu tiên phải có tinh thần và sức mạnh để mục tiêu dẫn dắt mình tiến bộ. Nếu cả ngày chỉ biết than trách và lo lắng, cả đời bạn chỉ có thể làm anh hùng bàn phím mà thôi. Bạn lo lắng giá nhà quá cao, vậy sao trước kia giá thấp bạn không mua? Bạn chỉ đang cố gắng viện cho bản thân một cái cớ khi không thể chấp nhận người khác sống tốt hơn mình mà thôi. Hãy tự hỏi trái tim, có phải như thế không? Những cô gái lấy được chồng tốt, giờ ra sao rồi? 1. Có một tối, Đại Vương nói với tôi, như tình ly hôn rồi, cô ấy nói điều khiến cô ấy hối hận nhất chính là sau khi kết hôn đã không đi làm mà ở nhà làm một cô vợ chỉ ăn về chơi. Nhị tỉnh là một phố nhị đại, 10 năm trước lúc tốt nghiệp, cô ấy kết hôn với một anh chàng phố nhị đại. Trong mắt chúng tôi, đây là một cuộc hôn nhân mồn đằng hộ đối. Hai người có tiền lấy nhau, nhất định sẽ càng giàu có hơn. Sau khi kết hôn, nhị tỉnh lặng lẽ biến mất trong vòng sinh hoạt của chúng tôi, nhưng mọi người vẫn theo dõi vòng bạn bè của cô ấy. Hàng ngày gần như đều đi mua sắm, đi dạo, phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy rằng càng ngày càng không giống cô ấy trước đây, nhưng cũng may chúng tôi vẫn nhận ra cô cô ấy trông xinh đẹp hơn vẻ mũm mĩm trước kia rất nhiều. Mấy năm gần đây, nghe nói công việc làm ăn của chồng như tình không tốt, ngày nào về đến nhà tâm tình và thái độ cũng khó chịu, sau đó nghe nói họ ly hôn. Phú nhị đại ly hôn rồi vẫn là phú nhị đại, nhưng cô ấy coi trong tình cảm và người chồng mình đã đánh mất hơn. Như tình kẻ, cô ấy sợ nhất không phải việc kinh doanh của chồng sa sút, mà là đối mặt với chồng, cô ấy có lo lắng cũng chẳng giúp được gì. Cô ấy không hiểu chuyện làm ăn, thậm chí còn chẳng biết nên tâm sự với chồng như thế nào. Nếu thời gian quay trở lại, cô ấy hy vọng mình không cố sống cố chết ở nhà, càng ngày chỉ biết mua sắm, ra ngoài làm việc trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn cũng tốt, không phải vì tiền mà để có hiểu biết và nhận thức về thế giới bên ngoài. Phụ nữ ở nhà quá lâu sẽ trở thành người chỉ biết càm giảm, ngày ngày ngồi lê đôi mách dù rõ ràng cô ấy cũng là một phú nhị đại đã đi du lịch vòng quanh thế giới. Hai, ngoài nhị tỉnh ra, Tiểu Bạch năm đó lấy được chồng tốt cũng đã ly hôn xong 10 năm chung sống. Tiểu Bạch không phải phú nhị đại, nhưng trong nhà cũng coi như là dư giả. Khi chúng tôi mới tốt nghiệp, bắt đầu bận rộn làm việc, Tiểu Bạch đã lấy một chàng trai quen biết ở lớp bồi dưỡng. Anh chàng này rất có năng lực, gia cảnh tốt, mới tốt nghiệp đã được nhận vào doanh nghiệp nước ngoài đãi ngộ tốt nhất. Thế nên nửa năm sau đi làm, Tiểu Bạch quyết định nghỉ việc ở nhà. Sau đó chúng tôi rất hâm mộ cô, bởi ai cũng đang đi sếp mắng mỏ khiển trách suốt ngày, chỉ có Tiểu Bạch ở nhà xem TV, đọc tiểu thuyết, tiêu tiền chồng kiếm, lần nào họp lớp cũng thấy cô ấy xinh đẹp như hoa, nhưng họp lớp sau 10 năm, mọi người ai nấy đều có chút bản lĩnh trong lĩnh vực của mình, Chí Yết cũng biết khoác lác hoa rất hay, còn Tiểu Bạch đã chẳng thể tham gia câu chuyện với mọi người nữa. Thời và Đại Vương muốn tìm đề tài để tán gẫu với cô ấy, đang tiếc mặc cho chúng tôi nói gì, Tiểu Bạch cũng không bắt sóng kịp, bất kể chúng tôi nói gì, Tiểu Bạch cũng chỉ chớp mắt hỏi, đây là gì, làm sao kiếm ra tiền? Tiểu Bạch vẫn là Tiểu Bạch của năm đó, ngay cả thói quen không trang điểm cũng chẳng thay đổi, có điều mọi người đã đổi thay, không ai còn ngưỡng mộ cô ấy nữa. Đại vương nói với tôi, trong Tiểu Bạch muốn ly hôn, Tiểu Bạch nhất quyết không đồng ý, càng ngày chỉ biết gào khóc, cảm thấy mình đã trao cho chồng cả tuổi thanh xuân, sao có thể muốn ly hôn là ly hôn ngay được. Nhưng nói thật, Tiểu Bạch đã làm được gì đâu, chưa nói đến một bữa cơm cũng chẳng nấu cho chồng, càng ngày chỉ lượn diễn đàn, xem tivi mà thậm chí còn chẳng thèm giàn luyện tay nghề nấu nướng. Chồng cô ấy là trụ cột của công ty, nhưng về đến nhà một ngụm trà nóng cũng không có mà uống, một câu chia sẻ cũng chẳng được lắng nghe Tôi hỏi Đại Vương, vậy Tiểu Bạch muốn thế nào? Đại Vương nói, mọi người đều bận kiếm tiền, ai dành xem cô ấy nghĩ thế nào? Năm đó, chúng ta cố gắng làm việc, hiện giờ đều sống rất tốt, không phải chúng ta bỏ mặc Tiểu Bạch mà là chẳng khuyên bảo nổi. 10 năm rồi, ai chẳng biết tiền chính là sức mạnh, đến đồ ngốc hồi đại học còn bắt đầu nỗ lực kiếm tiền, cậu nói xem sao cô ấy không lo lắng nhỉ? Đôi khi không phải không xuất ruột nhưng bởi đã quen với cuộc sống thoải mái nên chẳng chịu được căng thẳng, đã quen với cuộc sống dễ như chở bàn tay nên mới không chấp nhận được thực tế dù đã nỗ lực phấn đấu mà chỉ đạt được đôi chút. 3. Trước kia tôi luôn cảm thấy phụ nữ nhất định phải tự kiếm tiền, nhưng lại chẳng để ý rằng phụ nữ nội trợ và bà mẹ bìm sữa không kiếm tiền cũng có giá trị của bản thân, thậm chí giá trị còn rất lớn, không thể dùng tiền để nhận định cứng nhắc được. Đây là một suy nghĩ hạn hẹp. Hiện tại tôi lại cho rằng phụ nữ nhất định phải có khả năng sinh hoạt độc lập, bất kể là nhờ có tiền, phương pháp hay năng lực đều được. Chỉ cần bạn cảm thấy an tâm, cho dù người đàn ông bên cạnh vì bất cứ điều gì mà rời đi, bạn vẫn có năng lực và dũng khí sống thật tốt. Từ sau khi sinh con, vòng sinh hoạt của tôi lớn hơn rất nhiều, quen biết nhiều cô vợ nội trợ và bà mẹ bỉm sữa, có thể lo lựa cho mọi người trong gia đình ngăn nắp, gọn gàng, hạnh phúc khiến người khác hâm mộ muốn chết. Rất nhiều người trong số đó vừa chăm sóc gia đình, vừa không ngừng phát triển, nâng cao bản thân, sau khi đưa con đi nhà trẻ, họ sẽ bắt đầu công việc hoàn toàn mới của mình. Kiếm tiền chứ chắc đã là quan trọng nhất, tiếp cận thế giới bên ngoài rộng lớn, không để bản thân lạc hậu với thời đại mới là quan trọng. Trước kia tôi cảm thấy hai vợ chồng đều phải kiếm tiền, bây giờ tôi lại cho rằng trong gia đình ai cũng được phân công nhiệm vụ, ai cũng phải sán sẻ trách nhiệm về đối phương, bao gồm cả kiếm tiền, chăm sóc bố mẹ và con cái. Trách nhiệm gia đình không chỉ của một người, không thể đặt toàn bộ trách nhiệm lên vài một người, người còn lại sống cuộc đời vô yêu vô lo như con trẻ. Kết hôn là chuyện vô cùng nghiêm túc, cô gái nào cũng muốn lấy được người chồng tốt. Trước kia tưởng rằng một người chồng tốt là phải giàu có, cho mình tận hưởng cuộc sống không lo ăn, không lo mặc. Nhưng sau khi kết hôn mới nhận ra, chẳng ai có thể đảm bảo chăm lo đầy đủ cho ai cả đời. Bố ruột cũng chơi chắc đảm bảo sẽ làm được cho bạn. Lấy được người chồng tốt đúng hơn là lấy được một người chồng yêu thương mình, mình cũng yêu thương người ấy, hai vợ chồng có lòng tin cùng nhau phấn đấu sẽ đạt được cuộc sống tốt đẹp. 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn, mỗi cô gái đều âm thầm so sánh xem mình có lấy được người chồng tốt hơn người khác không. Nhưng hôn nhân tốt đẹp đầu chỉ có một ngày kết hôn mà là tương lai lâu dài về sau, chúng ta có năng lực sống thật tốt hay không. Kết hôn không phải lấy một người rất tốt mà là lấy một người mình yêu, cùng yêu mình, cả hai trở nên tốt đẹp hơn. Nếu cảm thấy mình rất giỏi giang thì đọc cái này thử xem, đảm bảo lập tức tắt điện. Khoảng cách giữa điều mình vừa nhìn thấy đã biết. Vòng bạn bè của tôi có mấy người bạn làm môi giới bất động sản. Mỗi khi cảm thấy mình rất giỏi giang, tôi lại lướt vòng bạn bè của họ xem hết mấy bức ảnh chụp nhà thế là lập tức tắt điện. Không phải vừa nhìn đã mất hết ý chí mà để cảm thấy chút nỗ lực của mình chẳng thấm vào đâu. Một người bạn nói với tôi ngày mai tôi sẽ đi mua biệt thự hy vọng có thể tranh thủ mua kịp. Tôi hỏi anh ấy bao nhiêu tiền biệt thự giờ còn phải tranh nhau à? Anh ấy nói 10 triệu không vay ngân hàng Ừm Đây là thế giới sau tuổi 30, khi bạn cảm thấy mình cũng rất giỏi giang, hãy hỏi mọi người xung quanh xem, có thể bạn sẽ không còn nghĩ thế nữa đâu. Bạn có thể hỏi, không so sánh thì không được sao, tại sao cứ phải so sánh với người khác? Vấn đề không phải so sánh hay không, mà là khi bạn ngẩn đầu lên sẽ thấy khoảng cách là điều vừa nhìn đã biết. Bạn không biết, vậy đây không phải cơ hội thuộc về bạn. Cuộc sống sau tuổi 30, vì sao lại có khoảng cách lớn như vậy? Khoảng cách nằm ở ngày chính những tích lũy trước tuổi 30. Trước đây có người bạn làm ở nhà xuất bản mời tôi dịch một tác phẩm văn cổ. Tôi cảm thấy việc này rất thú vị nhưng đành phải trả lời. Xin lỗi nhé, trình độ văn cổ và lịch sự của tôi còn kém lắm, không làm được đâu. Thời điểm rất nhiều cơ hội tìm đến, bạn không biết thì cơ hội đó không thuộc về bạn, bỏ lỡ chẳng hề tồn tại. Trước tuổi 30, bạn lười biếng không muốn học tập, không muốn khổ cực, đến tuổi 30 cơ hội sẽ chẳng liên quan gì đến bạn. Hiện tại tri thức là xu hướng, rất nhiều người hiểu biết về nhiều lĩnh vực, nhưng mấu chốt là bạn có tri thức hay không? Nhân tài có lá gan lớn mới giàu lên nhanh chóng. Trong cuộc sống người trưởng thành không có hai chữ dễ dàng, cuộc sống sẽ chỉ càng lúc càng khó khăn hơn. Khó khăn này không phải cứ cố gắng là có thể vượt qua, còn tâm nhìn và nhận thức để quyết định những chuyện bạn sẽ gặp được sau tuổi 30. Có lần tán gẫu với một người bạn về giá nhà, nhắc tới căn nhà mình mua, hiện tại đã lên 10.000 tệ 1m2, tôi rất hối hận ngày trước không mua căn to hơn. Nhưng khi đó không có tiền, lại chẳng dám vay mượn bạn bè họ hàng, sợ mang nợ, sợ không trả được, cũng vì quá nhát gan, không suy nghĩ cho tương lai của bản thân, không biết trong tương lai có thể kiếm được bao nhiêu tiền, nên không dám tùy tiện vay Ngược lại, ban tôi gần đây đã vay hơn chục triệu để mua một căn biệt thự, nhưng nghĩ lại, nhân tài có gan lớn mới gặt hái được nhiều, con người chỉ muốn sống yên ổn, không thích mạo hiểm sẽ chẳng nhận được phần thưởng. Ai cũng là tấm gương chờ mình học hỏi. Nếu trước tuổi 30 chỉ cần chăm chỉ cũng có thể thành công, thì sau tuổi 30 phải tận lực ra ngoài, ngắm nhìn thế giới. Dù ban có thành công trong lĩnh vực của mình, bạn vẫn phải bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân để ngắm nhìn một thế giới khác. Nếu không, vốn ban đầu, chỉ sau 3 năm sẽ tiêu sạch. 20 tuổi xa suốt vẫn có thể đứng lên làm lại, 30 tuổi xa suốt dũng khí để làm lại đã vơi đi một nửa. Công ty của bạn tôi bị đối thủ cạnh tranh tấn công, tôi hỏi anh ấy dự định thế nào, anh ấy nói, chẳng thế nào cả, giờ tôi phải tập trung tinh thần và sức lực để nâng cao chất lượng sản phẩm đã, những chuyện khác tôi không quan tâm, thích bị đặt thế nào cũng được, tôi chỉ chuyên tâm làm việc tôi nên làm. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa tôi và anh ấy, tôi cứ mãi bận tâm xem phải làm thế nào, còn anh ấy chỉ nhìn thấy chuyện quan trọng nhất cần làm. Đây là khoảng cách lớn nhất giữa tôi và một phú hào giá trị mấy chục triệu. Trước 30 tuổi, tôi cảm thấy mình giỏi giang nhất, chẳng cần để ý đến ai. Sau 30 tuổi, tôi lại cảm thấy người xung quanh, ai cũng có điểm đáng để mình học hỏi, là tấm gương để mình cố gắng. Người chưa từng bật khóc trong đêm không xứng bàn chuyện đời. 1 Tôi không phải fan của các minh tinh, cũng chưa từng theo đuổi thần tượng Nhưng cái khi nào rảnh rỗi tôi lại vào quê boy Tiểu S để xem. Tôi thích Tiểu S bởi cô ấy chân thực không làm màu, bởi cô ấy dũng cảm, thích chụp mặt mộc của chính mình. Lúc tết quê boy, tôi đọc được tin tức Tiểu S bật khóc nức nở trong đêm sinh nhật vì uống quá say. Nhiều người khi say thường không khống chế được bản thân. Thế nhưng sau khi xem clip quay lại rồi đọc vài tin tức liên quan, tôi có chút đau lòng cho cô gái. đã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 Tôi biết đến tiểu ép trước cả khi xem vài kỳ Khang Hy đến rồi Khi đó cô ấy là một cô gái bình thường Sống dưới ánh hào quang của chị gái Từng đau đớn vạn phần sau khi chia tay hoàng tử sao Đã sinh ba đứa con mà dáng người vẫn lấy lại rất nhanh Nhờ rèn luyện cơ thể Khiến tôi lúc đó còn độc thân vẫn phải âm thầm lập lời thề Sau này sẽ cố gắng luyện tập để vóc dáng đẹp như cô ấy Nhưng hiện tại sau khi sinh hai con Tôi chẳng thể thực hiện được Mỗi lần cô ấy sinh con, trên mạng lại có vô số người thàn phản, thảo luận về vấn đề con cái. Người bình thường ai chẳng mong sinh được cả trai lẫn gái. Có ba cô con gái vẫn cố sinh muộn đứa con trai cũng đâu có gì đáng chê trách. Rất nhiều người chê cô ấy đưa con ra ngoài chơi mà chỉ cho con mặc quần áo bình thường. Chẳng phải tiểu ad không có gư ăn mặc, có lẽ cô ấy chỉ hy vọng con mình có cuộc sống bình thường chứ không muốn áp dụng tiêu chuẩn ăn mặc của phú nhị đại cho con ngay từ khi còn nhỏ. Chồng cô ấy hứa nhã quân liên tục gây ra tái tiếng có lúc tiểu ad còn phải thay mặt chồng xin lỗi trước công chúng Thật đau lòng cho cô ấy Rất nhiều người cho rằng cô ấy vì thẻ diện mà cố ra vẻ hạnh phúc Líp khóc ngày sinh nhật vừa được tuôn ra Cứu dân mạng đã dì tay nhau Nhất định do hôn nhân gặp báo động đỏ Nên cô ấy mới khóc thảm thiết như vậy Nhưng ai mà chưa từng bật khóc giữa đêm khuya Của hôn nhân nào mà chưa từng xảy ra cái vã 2. Dù ngoài miệng nhiều người nói không muốn yêu đương, nhưng nội tâm họ vẫn trông mong vào tình yêu. Có điều lý giải của mỗi người về tình yêu không phải cuộc sống, củi gạo dầu muối mà đa phần là các Oppa vừa nhiều tiền vừa đẹp trai lại dịu dàng săn sóc như trong phim Thần tượng Càng chờ mong lớn, thất vọng càng nhiều. Các bài viết về tình cảm hôn nhân đang ngày càng thịnh hành, bày có quá nhiều người mất niềm tin vào tình cảm, ai cũng mơ mộng về nam chính phim thần tượng, kết hôn xong mới nhận ra chồng mình thậm chí còn chẳng bằng nam phản diện. Hồi tôi còn độc thân, một đồng nghiệp đã kết hôn nói với tôi rằng, hãy hưởng thụ cuộc sống độc thân đi, đến khi cô kết hôn, muốn uống chén nước cũng phải ngồi dậy tự giót đấy. Lúc ấy tôi đã rất khiếp sợ, tình cảm như thế sao còn muốn kết hôn. Thời gian trước một người bạn đã ly hôn đến tìm tôi tán gẫu về tình yêu và hôn nhân năm đó cô ấy là một cô gái trẻ trung như hoa từ b rất nhiều đãi ngộ để kết hôn với một chàng trai bình thường cũng chỉ vì viễn cảnh người đó có thể chiều chuộng mình lên tă trời có thể chiều chuộng đến mức độ nào cô ấy ở nhà lỡ Trần đá đổ cái bình pha lê cũng phải gọi điện cho chồng khóc lóc cho chồng về nhà dựng lại Máy tính bị hỏng cũng gọi cho chồng, người chồng ngày càng thăng tiến trong lúc họp với các nhân viên trong công ty, bỗng nhiên nhận được điện thoại của vợ, khóc lóc kể lệ mình làm đổ cái bình, cảm thấy mình không được khỏe, đáng ra chồng không nên đi làm, người chồng hoàn toàn sụp đổ. Cô ấy nói với tôi, lúc chồng tôi nói muốn ly hôn, tôi mới biết kết hôn là khởi đầu của một người thực sự đi về phía độc lập. Từ cuộc sống độc thân chỉ cần nuôi một miệng ăn đến lúc có được một gia đình của riêng mình, sống như nhân viên nghỉ việc để trở thành đối tác của công ty. Tình yêu trong hôn nhân là mối quan hệ đồng tâm hiệp lực, tiến về phía trước, giúp đỡ lẫn nhau, nắm tay nhau cùng song hành. Nhưng trước đây niềm tin của tôi với tình yêu lại là biến trong tôi thành người bố luôn chiều chuông, chăm lo cho tôi. Bản thân tôi chẳng cần lo lắng gì cả, chỉ cần hô một tiếng anh ấy sẽ xử lý ồn thỏa Đây cũng là nguyên nhân khiến đa số chúng ta mất niềm tin vào tình yêu, cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều người độc thân cảm thấy không hạnh phúc. 3. Tối muộn, tiêu ết bật khóc nức nở, mỗi bước tiến trong hôn nhân đều rất khó khăn, tôi hy vọng mọi người có thể chịu vững đến cùng. Tiểu ét khóc nức nở trong sinh nhật tuổi 39 của mình không hẳn chỉ vì hôn nhân, mỗi bước tiến trong cuộc đời đều chẳng dễ dàng, nhưng chúng ta vẫn phải kiên trì tiến về phía trước. khó khăn công việc, thành tích của con cái, quan hệ mẹ chồng nàâu, xa nứt tình bạn, con người khi bước ra ngoài xã hội, mỗi một ngày sẽ lại nhận thêm một đà kích mới. Nếu ly hôn có thể kết thúc những đau khổ và tổn thương trong hôn nhân, chúng ta nên xử lý những phiền toái đến từ chính bản thân mình. Như thế nào Tôi từng ở bên an uổi rất nhiều người, có người khóc vì bạn trai mất giờ tai nạn giao thông, có người khóc vì đến khi mình đủ khả năng phụng dưỡng bố mẹ đã qua đời, có người khóc vì chẳng thể dạy dỗ được con cái. Chúng ta cố gắng, chúng ta đấu tranh, tuổi tác lớn dần lên, chúng ta vẫn dốc hết sức để sống, nhưng mọi người đều có khó khăn của riêng mình, mỗi ngày cuộc sống tốt đẹp cũng như một lần bơi ngược dòng nước. Chủ đề khủng hoảng tuổi trung niên vẫn luôn vô cùng hot, nguyên nhân phần nhiều vì lo lắng hoang mang đến sớm trước thời hạn. Nhìn thấy mọi người xung quanh vượt qua mình, thậm chí cậu bàn chuyên đội sổ thời đi học cũng sống tốt hơn mình. Nếu bảo không xuất xuột, là nói dối, nhưng cuộc sống vẫn luôn là một quá trình ngược dòng, hồi còn trẻ không mấy ai ý thức được tầm quan trọng của nỗ lực và phấn đấu, đến khi tuổi ngày càng lớn, sức khỏe và năng lực không theo kịp nữa, phía sau lại có biết bao nhiêu cô cậu thanh niên thẳng mũi súng về phía mình, sếp cũ từng nói với tôi, mức độ cố gắng trước 30 tuổi của bạn sẽ quyết định cuộc sống bạn trải qua sau tuổi 30, chờ đến ngày đó ngoảnh đầu nhìn lại, cuộc sống sẽ ngày càng khó khăn hơn, thậm chí đến nỗi bị Hãy subscribe cho Nhiều người vẫn cảm thấy cuộc sống của tôi rất xuân sẻ không riêng gì khi đi học, đi làm, thậm chí đến lúc kết hôn, sinh con cũng vô cùng viên mãn. Nhưng trên thực tế, hàng ngày tôi luôn sống trong lo lắng và hoang mang, không biết phương hướng phát triển của mình trong tương lai, không biết sau này mình có thể giáo dục con cái được hay không. Đêm nào cũng làm việc tới nửa đêm vì muốn từng bước hoàn thiện chính mình. Nói không ích kỷ, không tham lam đều là nói dối, ai chẳng muốn tốt hơn lên. Tôi luôn cảm thấy do mình mong muốn quá nhiều nên mới gặp nhiều khó khăn như vậy, từ dây vò bản thân đến mức tóc đã lấm tấm sợi bạc. Nhưng đến một ngày tôi đột nhiên hiểu ra cuộc đời giống như một trò chơi đánh bại hết quái thú này sẽ đến quái thú khác, cũng lý giải được câu nói trong một cuốn sách từng đọc trước kiêm, thuận buồm xuôi gió chỉ là tầm thường. Tôi từng phát sốt giữa đêm vì áp lực quá lớn, cũng từng bừng tỉnh sau cơn ác mộng bởi lo lắng cho tương lai quá nhiều. Nhưng sau khi tỉnh dậy, con đường ở trước mắt, ngày mai nằm trong tay, mọi thành tích đạt được đều nhờ cố gắng từng bước, mỗi ngày một khó khăn đều có một khoảnh khắc muốn đình công, mặc kệ tất cả. Bạn từng tiểu S chỉ khóc vì cuộc hôn nhân của mình sao? Không, ấy chỉ muốn trút bỏ hết mọi áp lực cuộc cuộc sống, mọi chầm chọc và dập đổ bìm neo những người tốt kẻ xấu đã từng gặp gỡ. Cô ấy cũng giống tất cả chúng ta trên đường đời dài đằng đẵng, cô ấy chỉ là một người bình thường, biết tổn thương, biết khói chịu, biết phát tiết cũng biết khóc nức nở. Có điều sau khi khóc xong, cô ấy vẫn là tiểu tiên nữ xinh đẹp động lòng người. Mỗi người chúng ta trong những ngày lo âu buồn bực bật khóc nước nở, không dễ dàng buông bỏ, vừa đeo buồn vừa học cách kiên cường, vừa cố gắng vừa học cách làm lại từ đầu. Chúng ta bước trên đường đời vừa hoang mang vừa kiên định, vừa đấu tranh vừa giờ sự, chúng ta từ từ trưởng thành và hòa thuận với chính mình. Sau những giàn rũ của cuộc đời, dần học cách kiên cường, học cách mềm dẻo, học cách yêu và được yêu. Bác gái 52 tuổi bán bánh rán thu nhập một tháng hơn 100.000, chu cấp cho con gái đi du học, mở trường dạy làm bánh rán, bán bánh rán khắp cả nước, vậy mà bạn lại cảm thấy người ta thấp kém. 1. Câu nói, thu nhập một tháng của tôi là 30.000 tệ, kém cậu một số không, đã khiến một bác gái bán bánh sán được công chúng biết đến. Tôi có xem buổi nói chuyện của bác gái bán bánh sán trên TV. Bác ấy đã bán bánh sán được 10 năm, hiện tại mở được 3 chi nhánh, còn mở cả trường dạy làm bánh sán đầu tiên trong nước. Con gái bác đang học nghiên cứu sinh ở nước ngoài. 10 năm trước, bác ấy 42 tuổi, làm một bà mẹ lao động chân tay, đến tiền học phí của con còn suýt không trả nổi, để đứa con gái hiểu chuyện được bằng bạn bằng bè, muốn ăn gì thì ăn, chứ không phải ngoan ngoãn nói: "Mẹ, mẹ mua cho con cái rẻ nhất là được rồi." Mỗi ngày bác ấy đều thức dậy vào lúc 3 giờ sáng, lăn bột mì, thái hành, rau thơm, tự pha nước tương. Từ một bác gái bán bánh rán bị người qua đường ghét bỏ, bác ấy đã trở thành người thành công, đạt được những thành tựu như hiện tái đứng trên sân khấu, bác ấy hoàn toàn không phải diễn giả chuyên nghiệp nhưng mới nghe được một nửa buổi nói chuyện của bác ấy tôi đã bắt khóc mọi người có thể hiểu cảm giác kính phục người khác đến chẳng nói nên lời xúc động bởi sự chân thành và ấm áp không lúc so sánh người ta với bản thân vô dụng tôi chỉ biết tức giận nghe lời thế giới này luôn lấy tiền tài để định nghĩa thành công nhưng đằng sau tiền tài thứ thực sự khiến con người cảm động lại là chân thành và chân thật 10 năm, động lực giúp bác ấy kiên trì chỉ là con nhà người ta muốn ăn cái gì thì mua cái đó, vì sao con tôi lại không thể. Dù gặp phải bao nhiêu khó khăn, tôi cũng dựa vào chính mình, mở cho con gái một con đường sáng, quyết không bỏ cuộc, kiên trì bán hàng, bất kể gió mưa, không thể nghỉ bán dù chỉ một ngày. Chính sự kiên trì này đã giúp bác ấy không ngừng nâng cao tay nghề, để đến hôm nay đứng trên khán đài chia sẻ câu chuyện về vương quốc bành sán của riêng mình. Tôi chia sẻ clip này lên vòng bạn bè, một đồng nghiệp cũ nhắn lại rằng Không phải chỉ bán bánh rán thôi sao, thu nhập một tháng có lên đến 200.000, tôi cũng không thèm làm, chỉ tổ khiến con tôi mất mặt. Tôi thoạn tay mở vòng bạn bè của anh ta ra xem, bài đăng gần nhất thàn vãn bắt mì bò 35 tệ không có nhiều thịt bò. Tôi xả hoạt trả lời lại một câu, 30 tuổi mà vẫn còn thàn vãn về bát mì bò không bỏ nhiều thịt, thật khiến bố mẹ xấu hổ. Trước khi anh ta block tôi, tôi đã block anh rồi. Một người đã 32 tuổi mà vẫn xao đọ từng miếng thịt trong bát mì, lại xem thường một bác gái 52 tuổi gây dựng sự nghiệp bằng một gánh hàng bán bánh xán, một năm thu nhập 1 triệu thì ngoài người đó ra, tôi cũng không biết nên làm gì hơn. Hai, thường xuyên có người hỏi tôi chi Tinh sau giờ làm việc có công việc nào kiếm thêm tiền không? Đối với những người chưa bao giờ từng tự hỏi bản thân có năng lực và ý tưởng gì Mở miệng chỉ nhắc đến tiền Đáp án của tôi luôn vô cùng nhất quán Rửa bát, bán cà phê, bán hamburger Đơn giản dễ làm, nhận lương theo giờ Đối phương trả lời lại rằng Mệt mỏi cả ngày Sau khi tan làm còn phải đến nhà hàng rửa bát Vậy có thể kiếm được bao nhiêu tiền Còn chưa đủ mất massage Thêm mấy người đừng kiếm nữa, ở nhà xem tivi đi, chỉ muốn được tiền mà không chịu nỗ lực. Nếu mấy người tìm được công việc nào nhẹ nhàng nhiều tiền thì nói cho tôi biết với. Có câu, trong thành phố lớn, nhóm người ở tầng chót xã hội thực ra chính là dân văn phòng. Câu nói này mặc dù không hoàn toàn đúng nhưng cũng có cái lý của nó. Dân công sở xem thường rất nhiều người, thậm chí chứng mắt cả những công ty tư nhân trên bảng phú hào. Trước đấy có một đồng nghiệp cũ tìm tội nói chuyện kẻ mình đang làm hàng mục cho một công ty tư nhân công ty này làm ăn rất lớn gần như là một trong những công ty thuộcth top thế giới từ khi tiếp nhận hạ mục này cô ấy thường xuyên phải đi công tác công ty này nằm ở một thành phố nhỏ tùy rất lớn nhưng vẫn mang đâm chết làng quê cái gì cũng rất quê mùa từ công nhân tuyến 1 đến cái ghế của ông chủ tất cả đều khiến đồng nghiệp cũ cả thán sau nửa tiếng ca Thán tội hỏi cô ấy điều kiện kém thế Sao nằm trong top các công ty trên thế giới được Chỉ có tìm hiểu kỹ không thép Đồng nghiệp cũ nói Chắc có chống lưng đấy Một công ty tư nhân nào chẳng thế Cô không biết đấy thôi Công nhân chỗ họ ngày nào cũng phải hồ khẩu hiệu Giống như thợ cắt tóc ở tiệm làm tóc sang sớm Phải khởi động trước cửa tiệm vậy Lần đầu tiên nhìn thấy tôi vô cùng kinh ngạc Thời đại nào rồi còn có công ty như thế Thật đáng sợ Tôi hỏi cô ấy, công ty người ta đã lọt vào top thế giới thì chống lưng ở đâu? Cái chị nói đến là văn hóa công ty, chẳng có gì kỳ lạ cảm. Đồng nghiệp cũ nhấp một nhiệm trà, nhíu mày, trời ơi, để tất cả cô nghe, thái độ của nhân viên đối với ông chủ giống như với thần vậy, vô cùng sung bái, ngàn vạn cảm tạ, hiện tại lấy đâu ra thái độ này chứ, thật chẳng hiểu nổi. Có gì khó hiểu đâu, công ty tư nhân mô hình lớn khẳng định là có rất nhiều cặp vợ chồng làm việc ở đó. Người thành phố nhỏ có thể công tác tại một công ty ổn định lại nổi danh như thế đương nhiên sẽ rất mãn nguyện. Phần từ chi thức ở thành phố lớn như chị không hiểu được tình cảm này đâu. Dù sao tôi vẫn thấy công ty ấy thật quê mùa, chắc là do ông chủ vốn xuất thân nông thôn, hoàn thành hạng mục này tôi tuyệt đối sẽ không tiếp nhận khách hàng như thế nữa. Chị không muốn nhận cũng chẳng ảnh hưởng đến danh tiếng của người ta trên trường quốc tế. Ông chủ nhà người ta là người thành đạt trong top phú hảo, còn chị chỉ là một cấp trên lương tháng hơn một chục nghìn tẹp. Uống sát búc cũng phải chụp hình khỏe lên vòng bạn bè, tùy chị thôi. Nói thật, ông chủ xuất thân từ nông thôn có thể đạt được vinh quang như hôm nay, chẳng lẽ không đáng ngưỡng mộ sao? Nếu tôi có cơ hội đến công tác ở công ty như vậy, chắc chắn tôi sẽ cũng đứng cùng các nhân viên hộ tò khẩu hiếu. 3. Sau khi nghỉ việc, tôi từng muốn làm rất nhiều công việc để kiếm tiền. Nghe tin người khác kiếm tiền cũng động lòng, nhưng có những khoản tiền chẳng đủ năng lực để kiếm nên tôi rất khâm phục những người có khả năng kiếm được khoản tiền như thế. Ví dụ như bán hàng trên Quypoy, Quyxin mà nhiều người đều xem thường. Tôi không nói đến những người bán hàng mặt nạ già mà đang đề cập đến những người bán quần áo, hoa quả, hải sản, đồ ăn vặt, khối đầu, gà dương trên vòng bạn bè. Tôi vô cùng biết ơn họ bởi nhờ có họ tôi mới sống sót dù không bước chân ra khỏi cửa. Bạn bè xung quanh đều biết những người bán hàng và các mặt hàng tôi giới thiệu đều vô cùng tốt bởi vì tôi đã từng mua nhiều lần cũng thân thiết với chủ shop trong một thời gian khá dài biết được tiểu sử làm giàu của họ Ví dụ một chủ shop chuyên bán đồ nhập ngoại cứ 6 giờ sáng hàng ngày lại lên update vòng bạn bè 7 giờ đưa con ra ngoài tập thể dục buổi sáng rồi đi lấy hàng chuyển phát nhanh update vòng bạn bè thêm mấy lần nữa mỗi ngày phải đến gần 18 tiếng ôm khư khư cái điện thoại bạn tìm cô ấy lúc nào cô ấy cũng sẽ trả lời lại ngay, cả năm không có một ngày nghỉ. Rất nhiều chủ nói với tôi, "Chị Tình, tiếng của chị rất tốt, chị làm đại diện cho chúng tôi đi." Tôi nói không được đâu, tính tình tôi không tốt, một người hỏi một chuyện quá 3 lần tôi sẽ phát cáu, chén cơm này tôi không ăn nổi. Chỉ tôi mới biết, một người bán quần áo trẻ con giờ đã mua được 8 căn nhà trong thành phố nhỏ. Một người bán tạp hóa đồ ăn nhập ngoại hiện tại, đã mở quán cà phê ở quê, nội hai đứa con ăn học. Một người bán gối ngủ mới mua được một căn biệt thự Họ là những nhân chứng thật, hàng thật, giá thật. Các chủ shop bán hàng trên Weibo Guisine mà mọi người xem thường thực ra rất giỏi giang. Tôi kể ra mấy ví dụ trên chỉ muốn nói rằng ngày nào cũng có chuyên gia, chủ sạp bán bánh sán cũng có thể kiếm được 100.000 tệ một tháng, tiểu thương buôn bán nhỏ cũng có thể mở quán cà phê, bạn chỉ kiếm ra tiền khi can đảm tiến lên phía trước, càng ngày chỉ biết chê bai xem thường người khác, chẳng giúp bạn giàu lên đâu. Hơn nữa, bạn xem thường thế nào thì người ta cũng chẳng ảnh hưởng Dù gì bạn vẫn nghèo, người ta vừa đẹp vừa giàu lại có tài Phát triển sự nghiệp ra ngoài thế giới Đây chính là thế giới, bạn có chướng mắt cũng vô dụng Người chịu ảnh hưởng chỉ có mình bạn mà thôi Nằm viện 20 ngày mới nhận ra chân tướng Mẹ tôi nằm viện 20 ngày từ lúc cấp cứu nằm viện đến khi phẫu thuật ra viện, cả quá trình giống như là một giấc mơ. Là người rất ít đau ốm, tôi chưa bao giờ nằm viện lâu đến thế. 20 ngày này khiến tôi lần đầu tiên cảm nhận được tình cảnh người đến tuổi trung niên trên cả bố mẹ già, dưới có con nhỏ của mình. Ban ngày tôi đi đi lại lại giữa nhà và bệnh viện, buổi tối sau khi tắt đèn, tôi ra ngoài hành lang làm việc. Mỗi đêm trong bệnh viện, tôi đều nghĩ đến tương lai đầu óc của m mongng mòng trách nhiệm của người đến tuổi trung niên hóa ra chỉ hình thành trong một đêm Tôi từng nói với bạn mình rằng trong 20 ngày này tôi như bước vào một thế giới đơn sắc vô cùng xa lạ ở thế giới ấy mỗi ngày đối với tôi đều là một ngày hoàn toàn mới mọi áp lực thách thức xa lạ chẳng ngăn nổi cảm giác thành tựu cứ liên tục tăng lên thế nên ngày me tôi xuất viện lúc xe rời khỏi cổng bệnh viện tôi còn cảm thấy đôi chút mất mát những câu chuyện trong bệnh viện thường chỉ thấy trên tivi giờ lãy ở ngay trước mắt mọi rung động và cảm xúc nảy sinh khiến tam quan của tôi người mới mỗi ngày. Từ trách và áp lực của chúng ta, người khác không thể tưởng tượng được Lần đầu tiên trao đổi về tình trạng bệnh với bác sĩ mổ chính, trong lòng tôi thấp thòm không yên. Với một gia đình mà các thành viên đều rất khỏe mạnh, ít khi phải vào bệnh viện như gia đình tôi, chẳng ai có thể suy nghĩ thấu đáo trong suốt toàn bộ quá trình cấp cứu, nhập viện, nằm viện khẩn cấp như vậy cả. Người nhà bệnh nhân xung quanh khen chúng tôi lạc quan, nhưng thực ra chúng tôi đã chết lặng. Tôi ngồi trước mặt bác sĩ, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng đấy là bởi tôi đã tròn váng đến ngây ngất mất rồi. Vàn hai lá phải thay, vàn bà lá cần chữa trị, triệt đốt rối loạn nhịp tim, cắt bỏ tâm nhĩ trái, lấy huyết khối cơ học, bác sĩ kiên nhẫn cẩn thận giải thích hàng loạt doanh trạng và phương án phẫu thuật cho tuyên em, cũng nói rõ tất cả các trường hợp nguy hiểm có thể phát sinh. Thực hiện càng nhiều khâu phức tạp, thời gian mở lồng ngực càng lâu, mức độ mạo hiểm càng lớn, trong đó triệt đốt rối loạn nhịp tim chỉ có xác suất 70% thành công. Nói tóm lại, phẫu thuật xong rất có khả năng sẽ lại tái phát. Tốn tiền chưa chắc đã khỏi Đầu óc tôi này số trong 15 giây Nói với bác sĩ Chúng tôi đồng ý phẫu thuật Nếu rối loạn nhịp tim lại tài phát Chúng tôi sẽ không đổ lỗi cho bệnh viện Cũng không đổ lỗi cho bác sĩ Tôi không ám hiểu y học Nhưng tôi là người biết lý lẽ Anh yên tâm phẫu thuật Gia đình chúng tôi đảm bảo cả về kinh tế Và lòng tin của bệnh nhân Chúng ta cùng nhau cố gắng là được rồi Thứ tư, từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều, hơn 7 tiếng đồng hồ, trên màn hình điện tử cuối cùng cũng hiện lên dòng chữ: "Phẫu thuật kết thúc". Các bác sĩ đã hoàn thành phẫu thuật mở lồng ngực phức tạp. Mẹ tôi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, bắt đầu hành trình phục hồi của mình. Tôi chưa từng trải qua tình cảnh này, vốn tưởng trong thời gian phẫu thuật sẽ rất lo lắng suốt ruột, nhưng hóa ra tôi lại chẳng lo lắng mấy, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Không biết vì sao tôi vô cùng tin tưởng các bác sĩ ở đây. Nhờ sự hỗ trợ và chăm sóc của tập thể y bác sĩ, mẹ tôi hồi phục rất nhanh, mẹ tỉnh lại sau hôn mê ngày trong ngày, bỏ ống thở, ngày thứ ba rời phòng chăm sóc đặc biệt, rút ống dẫn lưu, vừa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, mẹ tôi đã có thể xuống giường đi chậm, ngày thứ tư sau khi phẫu thuật đã có thể thổi bóng, ra viện vẫn đi dạo phố như bình thường. Tốc độ phục hồi của một bà lão 62 tuổi nhanh tới mức đáng kinh ngạc, tôi còn thường xuyên cảm tán y học hiện tại quả là thần kìm. Sau đó có bạn bè hỏi, tôi không sợ hai chút nào sao, Có chứ, sao lại không sợ cho được, nhưng lúc đó bác sĩ đã nói với tôi một câu. Lúc đối diện với bệnh nhân, bác sĩ và người nhà đều giống nhau, hy vọng bệnh nhân có thể có chuyển biến tốt hơn. Nếu bệnh nhân không ổn, áp lực và sự tư trách trong lòng chúng tôi, người ngoài không hiểu được đâu. Câu nói này có lẽ chẳng liên quan gì đến tình trạng bệnh nhân nhưng lại khiến tôi vô cùng yên tâm cùng đứng chung một chiến tuyến với bác sĩ. Quá khó khăn họ thực sự quá khó khăn nói thật tôi rất thương các bác sĩ 9 giờ tối mỗi ngày đi kiểm tra lại các phòng bệnh 7 giờ sáng đã đến bệnh viện tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ít ảo còn lại nói chuyện với người nhà bệnh nhân luôn giữ thái độ ồn hòa kiên nhẫn chỉ cần thể hiện cảm xúc n nóng một chút thôi sẽ bị chỉ trích ngay ngày nào cũng phải đề phòng quan tâm đến tình trạng của bệnh nhân ngày nghỉ chẳng dám đi xa có điện thoại phải chạy ngày đến bệnh viện cứu người ngày nào Cũng chạy tới chạy lui trong bệnh viện, dù có thể ở lại nhà bạn bè gần bệnh viện, tôi vẫn thấy mệt. Nhưng các bác sĩ thì sao, so với họ tôi có là gì đâu. Phải dỗ bệnh nhân như dỗ trẻ con, vừa kiên nhẫn vừa chủ đáo, bệnh nhân chỉ cần việc nhấn nút, các bác sĩ sẽ đến ngay. Giữa trưa tôi thấy trên bàn làm việc trong phòng của bác sĩ có một cặp lồng cơm, chẳng thấy các bác sĩ đâu, phẫu thuật vừa kết thúc, bác sĩ chẳng thể thẳng lưng, chân đi không vững. Tôi đăng bài trên WeBoy cảm thán các bác sĩ thật vất vả, có người lại bình luận, đó đều là trách nhiệm của họ, có gì mà vất vả tôi muốn tát cho người đó một cái, trách nhiệm thiếu nợ bạn à, bạn đi làm đã từng tận chức tận trách chưa? 120% nỗ lực và tận chức chỉ đổi lấy một chữ có gì của bạn thôi sao? Trong mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân, bề ngoài người tổn thương là bác sĩ, thực chất người bị tổn thất lại chỉ có chúng ta một bài viết được chia sẻ rộng rãi của một bác sĩ kểi về một người chồng 19 tuổi đường người vợ đã bị bệnh viện trả vềm người nhà từ bỏ của mình đến khám ở bệnh viện nơi bác sĩ đã làm việc Trên người chỉ có 20.000 tệ, bệnh tình rất nặng, nguyên nhân gây bệnh chẳng rõ ràng, cơ thể người bệnh chẳng thể tiếp nhận phẫu thuật. Bác sĩ này rất khó xử nhưng vì cảm động trước tấm lòng của người chồng nên đã cố gắng giảm bớt chi phí giúp họ chữa bệnh. Khi bác sĩ anh nấy vì bệnh tình không có tiến triển, người chồng lại khiến anh cảm động vì sự tiến nhiệm và thẳng thắn bộc trực của mình. Cuối cùng bệnh nhân cũng được chữa khỏi, người chồng cúi đầu xuống thật thấp, vừa cúi đầu vừa đi ra khỏi phòng của bác sĩ. Bài này khiến rất nhiều người rơi lại vì vị bác sĩ cũng vì người chồng vì sự cảm động và tin tưởng họ dành cho nhau là áp lực cũng là trách nhiệm Có một bình luận nói rằng nếu người chồng trong bài viết là một kẻ điệu tung hoa kết cuộc của người vợ không cần nghĩ cũng biết tuy nói lương tâm bác sĩ nhưng lương tâm cũng là máu thịt không thể bị tổn thương Trong mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân bề ngoài người tổn thương là bác sĩ thực chất người bị tổn thất chỉ có chúng ta. Rất nhiều người cảm thấy bác sĩ chỉ lướt mắt cũng đoán ngay ra bệnh, làm kiểm tra chỉ để kiếm tiền thêm, chữa trị quá mức, kiểm tra bậy bạ, chỉ cần không chữa khỏi bệnh đều là lang băm hoặc gặp phải sự cố, Thầy thuốc là nhân viên phục vụ, dựa vào đâu được quyền có thái độ không tốt, không chịu mỉm cười. Bạn tưởng rằng mình chịu âm lên là chiếm ưu thế, bạn tưởng rằng đồng một tí làm loạn ở bệnh viện sẽ đạt được lợi ích, nhưng kết quả là bác sĩ sẽ không nói thêm câu nào nữa, không dám đưa ra bất cứ kiến nghị gì, không dám mạo hiểm thử hết mọi cách, không dám lừa mạng bất chấp nguy hiểm vì bạn. Bởi vì tấm lòng tốt chẳng được báo đáp tử tế, bất đặc sĩ chỉ có thể tự bảo vệ mình. Trên Quỳ có một người bình luận rằng, giống như trong trường học, phụ huynh vùng tay đánh giáo viên quản lý con mình, cuối cùng người bị hủy hoại chỉ có đứa con của họ thôi. Bác sĩ tốt ngày càng ít, những người trẻ tuổi học y ngày càng ít. Khi bác sĩ trở thành ngành nghề có mức độ nguy hiểm cao, trái tim với nghề sẽ trở nên nguội lạnh, cái nghề bận rộn mệt mỏi nhưng chẳng được tôn trọng. 20 năm nữa, đợi đến lượt chúng ta cũng chỉ còn cách chịu chết. Tôi thực sự rất biết ơn bác sĩ. Tối hôm mẹ tôi phẫu thuật, tôi đứng ngoài đường ngừng đầu lên nhìn bệnh viện sáng trưng ánh đèn, có chút không ăn nhập với màn đêm tĩnh lặng xung quanh nội thành phía Tây Bắc Kinh. Ở đó có rất nhiều bác sĩ tâm huyết vĩnh hề đang mỗi thời mỗi khắc cố gắng cứu lấy sự sống của biết bào bệnh nhân. Bệnh viện tim mạch là nơi có lượng người tới khám chữa bệnh lớn nhất, chữa trị cho bệnh nhân mắc các căn bệnh nguy hiểm đến từ khắp mọi miền đất nước. Tôi giống như người nhà của những bệnh nhân khác đều cho hoặc ngủ nhờ ở khu vực xung quanh bệnh viện, điện thoại 24 tiếng một ngày luôn trong trạng thái mở để có thể nhận cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện bất cứ lúc nào. Tôi từ chưa có kinh nghiệm gì đã trở thành người chứng kiến tất cả, những cảnh tượng chỉ có thể thấy trên tivi giờ đây hiện hữu ngày trước mắt. Người nhà bệnh nhân khích lệ nhau, bất kể bần cùng hay giàu có, bất kể đến từ đâu, làm nghề gì, chúng tôi đều đang ở đây, im lặng kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi đều vô cùng thành kính mà tin tưởng rằng, dưới mỗi ngọn đèn trong bệnh viện này, ai cũng đang cố gắng nỗ lực. Tôi nói với bạn mình rằng sau khi xuất viện, tôi cảm thấy rất hoang hốt bởi tất cả mọi thứ ở nơi này không giống với thế giới đầy dẫy tiền tài và lợi ích tôi thường hay tiếp xúc. Đây là lần đầu tiên tôi đứng trong phòng chữa trị và chăm sóc bệnh nhân, nhìn thấy rất nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, chứng kiến rất nhiều kỳ tích được tạo ra nhờ đôi bàn tay của các bác sĩ. Trông thấy mọi bịu để khám và chữa bệnh cho bệnh nhân của họ. Họ đang cứu người không hề tư lợi, họ không chỉ cứu ấy một người mà còn cứu vớt người nhà bệnh nhân đang cân kè với suy sụp, đạt được tín nhiệm của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân là động lực và niềm tin lớn nhất của họ. Mấy hôm trước tôi chụp một bức ảnh trong phòng bếp, mẹ tôi ôm con trai tôi ngồi trước bàn ăn, con trai xuất ruột theo sát bà ngoại kể hết những chuyện mình được chứng kiến. Bà ngoại dịu dàng yêu thương nhìn cháu trai, tôi gửi tấm ảnh này cho bác sĩ mồ chính, lại nghĩ đến bệnh nhân 20 ngày trước đang trong tình trạng nguy hiểm, không thể xuống khỏi giường. Bà lời muốn nói cũng chỉ chốt lại thành một câu, cảm ơn bác sĩ, thực sự cảm ơn. 32 tuổi, học được 22 sự thật cuộc đời trên vòng bạn bè Rất nhiều người hỏi tôi vì sao lại lấy biệt danh là Mèo Maverick Năm đó lúc nghĩ ra cái tên này, tôi vừa mới tốt nghiệp Tôi hy vọng mình của rất nhiều năm sau vẫn có thể như hồi mới tốt nghiệp Sắc sảo góc canh, không bị xã hội mài mòn Ghi nhớ kỹ sáng về của mình lúc chập chững bước vào đời 10 năm trôi qua, tôi đã không còn là người chẳng mang đến ai của 10 năm trước nữa. Tôi của hiện tại, yêu tiên hàng đầu là sống tốt cuộc sống của mình, yêu thương mọi người trong gia đình, làm việc mình cho là quan trọng, không cần để ý đến những lời đâm bi thóc, chọc bị gạo của người khác, không ghen tị với thành tích tốt đẹp của người khác. Chúc phúc, khen ngợi người khác, yên tâm làm tốt việc của mình. Khi ngọn lửa trung niên trong tim đang đốt cháy mỡ thừa, tôi nhắc nhở chính mình, đừng bao giờ quên dáng vẻ của mèo Maverick. Rất nhiều người hỏi tôi, năng lượng tích cực của tôi bắt nguồn từ đâu? Thực ra năng lượng tích cực đó không bắt nguồn từ những con người, câu chuyện lớn lao bên ngoài, mà là từ những người xung quanh. Ngày nào tôi cũng lướt vòng bạn bè một lần, đọc được rất nhiều câu nói và câu chuyện đáng giá, tôi đều lưu giữ lại. Mỗi câu nói luôn có thể giúp tôi vượt qua tháng ngày khó khăn. Phấn đấu 1. Đừng cúi đầu vương miện sẽ rơi Đừng khóc tiện nhân sẽ cười Cố gắng phấn đấu Kiếm tiền nhiều hơn Bạn mới biết cảm giác cuộc sống của mình Tự mình quyết định tốt đẹp nhường nào Trên thế giới này Có bao nhiêu sự thật thì có bấy nhiêu công bằng Người muốn phá hoại bạn Sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn 2. Quân tử báo thù Cần gì chờ đến 10 năm Thành công là sự trả thù tốt nhất Dành cho những kẻ xem thường bạn Đừng thù hận Đừng khóc lóc, bạn phải sống tốt hơn kẻ đó gấp vạn lần. Để đến khi gặp lại, bạn lái xe xin, nhẹ nhàng nói một câu. 2. Đã lâu không gặp, mời cậu ăn cơm, cứ chọn món đắt tiền vào, đừng ngại. 3. Trẻ con mới nhìn thấy yêu ghét, người lớn chỉ xem kỹ thiệt hơn, giúp đỡ lẫn nhau đôi bên mới có thể cùng có lợi. Đạt được thứ bạn muốn, học được ưu điểm từ những người bạn không thích, bạn mới yếu tú hơn người đó. Khoan dung là Mỹ Đức, dung nạp là sức mạnh. 4. Người nghèo hay người bình thường trong tay có bao nhiêu sẽ dám sông pha bấy nhiêu. Người giàu có muốn làm việc sẽ đặt mục tiêu trước rồi mới bắt đầu xoay sở tiền bạc. Nhờ tư duy như vậy chẳng gì có thể cản bước tiến của người giàu. Thiếu tiền thì vay, thiếu người thì mời về, không hiểu có thể thuê ngoài, hạn chế có thể tìm cách né tránh. Gặp địch thù có thể hòa hào, gặp đối thủ có thể mua chuộc. 5. Đừng than nghèo, chẳng ai cho bạn tiền đâu. Đừng than mệt, không ai giúp bạn đâu. Đừng khóc, chẳng ai quan tâm đâu. Đừng chịu thua, không ai hy vọng bạn thắng đâu. 6. Nếu bạn thỏa mãn với cuộc sống yên bình, đừng hâm mộ ghen tị cuộc sống ưu việt của người khác. Nếu bạn thỏa mãn với suy nghĩ, tiền đổ tiêu là được, đừng nói người khác thành công do lắm thủ đoạn. 7. Làm nghề tự do ngoài chuẩn bị kinh tế ra, bạn cần suy nghĩ về khả năng kiên trì, tự chủ của bạn. Càng cần đặt ra quy tắc để tuân thủ. Nếu không, sau một khoảng thời gian thiếu hiểu biết, thứ bạn đánh mất không chỉ là của cải tích góp mà còn là giá trị xã hội bạn dựa vào để sinh tồn. Con người khi đã quen thói biếng nhác sẽ rất khó chăm chỉ lên. 8. Vì sao lương bạn thấp ư? Bởi vì người thành công luôn nghĩ phải làm sao, còn bạn luôn hỏi phải làm thế nào. 9. Làm việc tầm mắt phải rộng, đừng chỉ nhìn thấy người khác kiếm ra tiền bạn cũng lao và làm theo. Hãy rèn luyện tốt năng lực bản thân đi sâu nghiên cứu vấn đề để tiền tài đuổi theo bạn. 10. Không phải bạn còi thường định bợ, chiêu trò mà bởi chẳng biết làm thế nào nên trong lòng sinh đố kỵ. Trong thế giới vừa thực tế vừa vụ lợi này, kỹ năng định bợ, chiêu trò quan trọng biết những nào. 11. Đừng làm việc ác, đừng xem vận khí thành thực lực, đừng thổi phòng lòng tự trọng của bản thân. 30 năm sống chảy về Đông, 30 năm sống chảy về Tây, đừng kiêu căng xem tường những người có việc cần nhờ bạn giúp hôm nay. 12. Nếu bạn muốn người khác giúp mình, chỉ tăng qua giúp đỡ là không đủ, thành ý mới là sự thật lớn nhất. Cuộc sống 13, bạn giao du với người thế nào thì sẽ đi trên con đường như thế, người nghèo sẽ dạy bạn cách kiếm tiền, tiểu nhân sẽ dạy bạn cách ngấm hại lừa gạt, bạn chơi bạc chỉ biết rục bạn đánh trượt, bạn giấu chỉ biết rục bạn cạn chén, còn người thành công sẽ dạy bạn cách để đạt được thành công. May mắn nhất không phải nhận được không phải chúng thưởng mà là có người cổ vũ bạn, dẫn dắt bạn, giúp bạn phát hiện ra ưu điểm của bản thân đi tới những sân chơi cao hơn. Thực ra thứ mọi người phát triển được thường không phải y hay bằng cấp mà là vị trí trong cuộc sống và công việc những người xung quanh rất quan trọng quý nhân không phải người đem đến lợi ích trực tiếp cho bạn mà là người mở rộng tầm mắt của bạn thay đổi nhận thức của bạn cho bạn năng lượng tích cực giúp bạn hiểu được tất cả những ngày lãng phí đều phải có đền đáp 14. Mỗi lớp mỡ thừa trên cơ thể bạn đều là dấu vét bạn thỏa hiệp với cuộc sống. Quản lý vóc dáng còn có giá trị và ý nghĩa hơn quản lý chồng. Một cô gái không thể không có bối cảnh tốt nhưng nhất định phải có vóc dáng đẹp. 15. Đừng để lộ quá nhiều sinh hoạt cá nhân. Để lộ càng nhiều, người khác càng dễ bàn tán sau lưng bạn hơn. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết sau lưng có bao nhiêu người chờ để nói xấu bạn đâu. 16, hơn 30 tuổi, con người sẽ dần trở nên tự phụ, kiêu căng, chỉ theo ý mình, chỉ biết khen ghét, phủ định, ngoài mặt thì chúc mừng, sau lưng lại chờ người ta xấu hổ. Hãy cảnh giác với mọi thứ thay đổi mà sự bảo thủ và hẹp hòi gây ra, chúng sẽ quyết định phương hướng cuộc đời khi bạn đến tuổi trung niên. 17, nên từ chối thì từ chối, đừng cân nhắc sĩ diện làm gì, mất mặt lắm. 18. Nhận thức đúng người, bạn nên dành tâm sức, thời gian và tiền bạc, đừng bỏ ra quá nhiều vì người không đáng mà quên đi vợ con bên cạnh. 19. Dù sự nghiệp của bạn thành công, thu nhập mấy chục triệu, nhưng nếu con cái vừa ra cửa đã khóc lóc óm sòm, đến đâu cũng bị người ta ghét bỏ, làm gì cũng chẳng xong, bạn nên cân nhắc đến việc từ chức thì hơn. 20. Nếu thích chụp ảnh khoe con, sau khi đăng lên một lúc nhớ phải xóa luôn, nếu không mấy nghìn người trong vòng bạn bè đều sẽ biết còn bạn tên gì, hôm nay đi đâu, đến nhà trẻ nào. 21. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, nghiêm túc rèn luyện, mua bảo hiểm cho mình và người thân, đặc biệt là bảo hiểm bệnh hiểm nghèo. Tuổi tác không buông tha ai, bạn không còn là thanh niên mới 20 tuổi, 72 tiếng không ngủ, không rửa mặt, vẫn có thể đúng 9 giờ sáng đi làm. 22 Nếu nói lúc 20 tuổi, một người ăn no cả nhà không lo chết đói, một mình kiếm tiền chỉ để mua được túi sách mình thích là đủ, thì khi bắt đầu bước vào tuổi 32, bạn phải xây dựng mối quan hệ trong thành phố đang sinh sống, thậm chí ở phạm vi lớn hơn. Giữa người trưởng thành với nhau, dù bạn có thích đối phương hay không, giúp đỡ cùng có lợi vẫn là kim chỉ nam khỏe mạnh nhất trong cuộc sống. Trong thế giới của những người đến tuổi trung niên, không phải chuyện gì cũng có thể dùng tiền ra quyết huống hồ ba lấy đâu dài nhiều tiền như vậy và